Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có tiếng ngái khò khò thì ông xác định không phải là ma đó là người mà chung cư chỉ có 7 tầng và rất ít hộ nên đa số ông đều quen biết Ngõ thấy người lạ đó lạ quắc nằm ở đó ông nghi là ăn trộm Ông mới dùng cái chổi vừa đập vừa la ăn trộm, ăn trộm thì nghe tiếng la mọi người tung chạy đến phụ ông đánh tên trộm đó Lúc này có một người trong số đó nhận ra liền la lên. Trời ơi, thằng Brazil ở đằng tiệm NT đây mà. Sao nó lại ở đây mà trần truồng như vậy? Thế là ông ấy chạy về nhà lấy cái quần ra cho Brazil mặc tạm rồi điện báo cho công an phường. Mặc dù là bị đám đông la ó và đánh, Brazil vẫn nằm im re như ngủ. Khi dân phòng tới, kêu không có tỉnh dậy. Họ mới khiêng Brazil đem về trụ sở. Về tới trụ sở rồi mà hắn ta vẫn chưa hồi tỉnh, cứ u ớ rồi lắc lắc đầu thôi. Nhân viên nhà tôi đem đồ lên, lao mặt cho Brazil, hồi lâu hắn mới tỉnh lại. Khi đó hắn còn hỏi tỉnh bơ, ủa, có chuyện gì mà tụi mày kéo nhau lên phường vậy? Cái điều khó hiểu với tôi và cả mọi người là, chìa khóa nhà tôi giữ. Thì khi Brazil ra khỏi nhà hay lên sân thượng bằng cách nào, Rồi chung cư kia kia đó cao 7 tầng. Mỗi tầng chỉ 2-3 hộ. Họ nói họ cũng cửa nẻo kỹ lưỡng lắm, thì Brazil làm sao vào đó được? Mà nếu vào được thì vào bằng cách nào? Sau này thì tổ nhân viên trong nhà tôi bàn đi tính lại thì mới cho rằng Brazil bị mộng du. Tôi cứ suy nghĩ mãi, không lẽ khi mộng du thì Brazil có thể đi xuyên tường xuyên cửa được hay sao? Từ sau, cái sự cố đó, Brazil vẫn ở lại làm trong cửa hàng của tôi, cho đến khi chuyện động trời xảy ra. Như tôi đã kể ở trên, tôi mở cửa hàng tại một căn nhà 4 tầng ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây tôi vừa kinh doanh, vừa chứa hàng và vừa ở chung với nhân viên nên khá là chật chội và vừa bộn. Trong nhà có khoảng 7-8 nhân viên cả nam lẫn nữ. Trong đó có một người biệt danh là Brazil, người Khmer. Người này khi làm thì rất nhiệt tình, lại có sức khỏe. Chỉ cái tật là sao mỗi ngày làm là thường xuyên nhậu nhạt. Phải nói rất nhiều lần, tôi từ khuyên bảo rồi sau đó đi lần đến cả khiển trách. Nhưng mà Brazil bảo rằng không nhậu vô là không ngủ được, mà không ngủ được là mai sẽ không có sức khỏe để làm. Khi Brazil nói như vậy tôi biết làm sao bây giờ. Tôi biết rằng đó chỉ là lời biện hộ, nhưng tôi cũng không thể cấm cản vì đó là quyền tự do của mỗi người. Lần nọ, Brazil cùng anh em trong cửa hàng đi nhậu về có vẻ rất sai, nên tôi nghe cả tiếng lè nhẹ. Tôi mới hỏi đứa cháu gái xuống mở cửa, thì cháu bảo là tất cả đã về đầy đủ không thiếu một ai. Tôi yên tâm nên chốt cửa phòng xem TV và ngủ. Đến trận giữa khuya, có một đứa trong nhà đến gõ cửa phòng tôi và báo không tìm thấy Brazil đâu cả. Tôi bật dậy và cảm thấy lo lắng vì nhớ lại chuyện lần trước. Thế là cả nhà túi nhau đi lục tìm trong mọi ngóc ngách. Vì chìa khóa tôi cất nên tôi chỉ tìm trong nhà từ tầng trệt lên các tầng lầu. cứ mỗi nơi hết người này tìm thì người khác tìm lại thân kỹ. Chứ không phải là chỉ tìm sơ qua rồi thôi. Tìm trong nhà không thấy, chúng tôi bắt đầu tìm lên trên sân thượng. Dĩ nhiên, tôi là người đưa ra chìa khóa mở cửa. Sân thượng thì trống trơn, nên chỉ cần nhìn ngó qua một cái bao quát là hết rồi. Bây giờ, càng lúc tôi càng lo sợ hơn. Tôi kêu mọi người đứng ngó thật kỹ, nóc nhà hàng xóm. Vì nhà họ thấp hơn, nên tôi lo sợ là Brazil có thể té xuống đó. Ngay tại cửa sân thượng bước ra có một cây tre mà lúc trước người ta dùng làm cột anten. Tôi là người đã đứng đó ngay tại cây tre. Tôi dĩnh vào cây tre và chồm người nhìn sang nóc nhà hàng xóm. Chúng tôi hôm đó cả chục người vừa tìm vừa kêu tên Brazil in nổi nhưng chẳng thấy đâu hết. Tìm không được một lát sau tôi mới kêu thôi khóa cửa lại rồi mình tìm dần xuống dưới nhà lần nữa tìm lại cũng rất kỹ nhưng cũng chẳng thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm